các bạn đang nghe tại đọc truyện audio chấm với sakado đã từng vì mạnh hiên ngang mà tranh thành đấu đá lẫn nhau nhiều năm ai ngờ ngao cọ tranh nhau ngư ông đắp lợi lại xuất hiện thêm một tạ thái sao đoạt người đàn ông của cô ta cần tức này làm sao cô ta có thể nuốt trôi được cơ chứ gia cảnh của tạ thái sao kia lại như thế nào ha là tòa thức sẵn cất tiếng hỏi cái này tao như điều tra sơ bộ thì hình như là bắt đầu công việc tiến xã? Chính tiến xã ư? À, tôi biết rồi. Nhất định cô ta đang nắm giữ bí mật gì đó của hiên ngang, mà dùng nó để uy hiếp nghiên ngang phải cưới cô ta. Có đúng không? Nhất định là như vậy đi. Dạ, hình như không phải là như vậy. Đại tiểu tư à? Theo như tôi thấy tự hồ mạnh tiên sinh, chính là người theo đuổi người ta. Đại tiểu thư suy nghĩ rất hí kịch hóa. Người đàn ông này muốn nói cho cô ta biết sự việc không hề đơn giản như cô ta suy nghĩ. Ông nói bệnh hiền ngang làm sao có thể thích người khác chứ nhiều năm như vậy cũng không thấy anh ấy rông rộng với bất cứ một người phụ nữ nào anh ấy nhất định là bị người đàn kia bức rồi đúng là ngu ngốc mà một tiếng ngửa lạnh vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ khiến cho la toa kinh ngạc quay đầu là ai ánh mắt của la ta tràn ngập định ý bắn về phía cửa thì nhìn thấy khuôn mặt mang nét đẹp cổ điển xuất hiện là cô cô tới đây làm gì hả Chỉ thấy cô gái thanh lệ kia nhẹ nhàng tiến lại cần. Cô ta mặc một bộ quần áo kimono truyền thống, dáng người tất ta xinh đẹp, khiến cho người khắc nhịn không được. Đối với thần thể yếu điệu, bị che phủ bởi bộ kimono kia, sinh ra vô hạn mơ mẳng. Yamahara Sadako am đạm cười. Tôi còn tưởng cô thông minh, hóa ra cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Tôi còn xem cô là tình địch, xem chừng cô thật sự là đã bỏ cô rồi. Là có ý gì chứ? Tân tình địch kia, Nhưng lúc chúng ta xem nhẹ thì đoạt luôn hiên ngang Lại còn đính hôn Cô nghĩ chỉ cần uy hiếp là có thể hiệu quả đến như vậy sao hả Nếu như thế thì tôi đã sớm làm rồi Là tòa thoáng sừng sốt Chẳng lẽ hiên ngang thật sự là thích cô ta ư Cho nên tôi mới nói Cô chính là ngu xuẩn đó Samaha Sadako che miệng cười Đôi mắt sắc sảo lạnh như băng nói Cô dám phê bình tôi Cô thì tốt hơn tôi ở điểm nào chứ Tôi tốt bụng nên nói cho cô một tiếng Coi như chúng ta đấu nhiều năm như vậy Cho dù bất đồng Cũng có thể trò chuyện với nhau một chút chứ Là ta hoài nghi nhau mắt lạnh Lạnh lùng xếp Sa cô đô đang cười tươi ra vẻ thần bí Cô muốn nói gì Màu nói thẳng ra đi Đừng có mà thừa nước đục thảo câu Người đàn ông của mình Bị cô gái cắt vặt đi rồi Sa đạo cô chắc chắn không thể ngồi xem để mà mặc kệ Xem cô ta một chút Cần trương cũng không có Nhất định là đã chiếm được tin tức gì đó rồi Tối đây chỉ là thuận qua thôi Chỉ là kẻ thăm tình địch cũng một chút Thông báo cho cô rằng Trận cạnh tranh này thắng lợi nhất định sẽ thuộc về tôi Bởi vì người hiên ngang cưới Cuối cùng sẽ là tôi Não của cô bị hỏng rồi à Anh ấy sẽ kết hôn với cô cái khác Việc gì lại phải cưới cô chứ tôi chắc chắn anh ấy tuyệt đối sẽ bỏ rơi cô ta Nghe thấy Samahasakuro nói chắc chắn như đinh đóng cột thế Chắc chắn cô ta đã nắm được điểm yếu gì đó rồi Cho nên mới có thể dám khoe với cô như vậy Sam-ma-ha-sa-cô-đô ý chỉ nói một nửa, rồi sau đó không tiếp tục nói gì nữa. Đợi rồi, là về tôi xem cô là đối thủ ngang ngừa, cho nên mới nói cho cô biết thôi. Đến lúc đó, nhớ phải tham dự hôn lễ của tôi đó. Sáng người yêu điều mạnh mai thất tha kia xoài lường bỏ đi, nhẹ nhàng đi về phía cửa ra vào. Ở trong ánh mắt, lộ ra một tia gian trá xào tuyệt, cô ta đã khen lệnh với thuật hạ ở bên cạnh. Người đàn bà ngu ngốc đó, át hẳn sẽ phải người điều tra xao tuyet co ta đa khen lenh voi thuộc ha o ben canh nguoi đan ba ngu ngoc đo at han se phai nguoi đieu tra toi Để mạnh tiên sinh biết là to tiểu thư Giờ cho quỳ Nhất định sẽ thức tức giận Sau đó Sa đa cô tiểu thư có thể lên sân khấu được rồi Đúng vậy Một lúc lại bỏ được hai tình địch Chắc chắn sẽ chẳng còn ai tranh thành với tôi nữa đi Chiều này thật sự đúng là quá mức kêu sao Đây cho dù là coi như đền bù nhiều năm tâm nguyện của tiểu thư Cùng với mạnh tiên sinh nên duyên vợ chồng Mau đi sắp xếp đi Kéo hòng việc thì lại mệt đó Tiểu thư yên tâm Tôi sẽ chỉ chuẩn bị ngay đây Sau khi chờ đợi thuộc hạ rời đi, trên khuôn mặt kiểu diễm của Yamaha Sakodo lỡ ra một nụ cười sáng xảo thầm độc. Lần này, cô ta nhất định phải có được Mạnh Hiên Ngang. Bây giờ bên cạnh Mạnh Hiên Ngang, chỉ có hai người khó chơi nhất. Một là Toa một là Yamaha Sakodo. Toa là một trong những đối tác của công ty Hiên Ngang ở bên Hoa Kỳ. Ngoài hình lãnh thẳm nhưng kiểu diễm là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Theo nhiều điều tra, Người này làm việc rất xuất sắc, ánh mắt lại độc đáo, chỉ cần có thể kiếm được tiền làm ăn thì ghi xuống tay tuyệt nhiên sẽ không hề năng tình, là một nữ cường nhân đúng tiêu chuẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc